Chào mọi người, đến với tập thứ 118 của bộ truyện Về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mục dã bị hai đám cướp cản, tránh nhau mang cậu đến gặp Diễm Vương, một bên là cướp ngân hàng, một bên là tập đoàn tội phạm. Tất nhiên là cái đám cướp ngân hàng bị làm thịt trong một nốt nhạc. Sau đó thì viên mục dã được diễn kiến lão cáo già trà ruột của Diệp Dĩ Nguy, té ra lão sống sang chảnh trong biệt phủ khổng lồ. Để cho thằng con trai quý báu lang thang đấu đương xó chợ suốt từ thuở lọt lòng. Giận quá, viên mộc giã tìm cách làm thịt lão. Ít ra thì cũng thoát khỏi đây đã. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên mộc giã bình thường rất ít khi đi mát xa. Vì vậy cậu không quen bị người khác đụng chạm vào cơ thể. Cậu bèn lấy lý do lực tay của đối phương quá nhẹ để chị gái này dừng lại. Không ngờ anh Cửa nghe thấy thế Thì lại muốn đích thân giúp cậu Giãn gần cốt Quá trình tiếp theo có thể tưởng tượng được Sức lực của đối phương thật là kinh người Đây đâu phải là xòa bóp Mà phải gọi là bẻ xương thì mới đúng Nhưng viên mục dã đã lỡ miệng nói Nên đành phải cắn răng chịu đựng Sau một loạt các thao tác Cậu cảm thấy các khớp xương của mình Giống như là bị tháo rời ra Rồi lắp lại May mà quá trình này mặc dù đau đớn Nhưng hiệu quả sau đó lại rất rõ. Sau khi xong việc, viên mộc giã ngồi dậy vận động vai rồi nói ai da, kỹ thuật của anh Cường thật là chuyên nghiệp. Anh Cường cười nhẹ. Hờ, trước đây đều phải làm mấy nghề đầm chém. Nhưng anh em phía dưới nhiều khi bị thương mà lại không thể đường hoàng đến bệnh viện. Thời gian dài, tự nhiên biết cách chữa trị thôi. Còn cậu, sức lực đôi tay của tôi không phải người bình thường nào cũng chịu được. Không ngờ cậu trông hiền lành mà thân thể rất rắn chắc đấy. Chỉ có viên mục giã biết rõ mình đã phải chịu đựng thế nào, vì vậy cậu hơi xấu hổ. Bình thường tôi rất ít khi đi massage, cho nên chưa bao giờ biết massage phải làm những gì. Anh Cường nghe vậy bền ngẩn người, sau đó bật cười. Hả, được rồi, cũng sắp đến giờ cần cơm trưa. Cậu đừng nói với tôi là lại muốn một cốc máu bỏ tươi nữa nhá. Viên mục giã nói rất chân thành. Những đồ ăn có liên quan đến máu cũng được. Anh Cường lắc đầu. Được rồi, cậu cũng ác thật đấy. Để tôi bảo người chuẩn bị. Lúc này viên mộc giả nhìn thoáng qua cửa sổ rồi cười bảo. Anh Cường này, tôi thấy phong cảnh bên ngoài rất tốt. Không biết tôi có thể tự mình đi dạo được không? Tôi cũng hơi ngại khi cứ phải làm phiền anh. Anh Cường hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Đi ra khỏi câu lạc bộ, rồi đi về phía nam, có một cái hồ nhân tạo. Phong cảnh ở đó không tồi, cậu có thể đi dạo vài vòng. Viên Mộc Giã không ngờ tên này lại thật sự đồng ý. Cậu vội vàng cảm ơn, rồi nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, cậu vừa đi vừa nghỉ, liên tục suy nghĩ xem những con số phía sau tủ quần áo đại biểu cho cái gì. Đương nhiên, cậu cũng không phải là đi lung tung, mà là đi theo con đường anh Cường đã chỉ. Dù sao đây chỉ là một bài kiểm tra, hơn nữa còn là một bài kiểm tra đến từ hai phía. Cậu đương nhiên là muốn anh Cường thả lỏng cảnh giác với mình, nên sẽ thể hiện rằng mình không chạy lung tung, còn anh Cường thì muốn kiểm tra xem viên mộc giã có muốn chạy trốn hay không. Viên mộc giã đi về phía nam theo con đường đá trong vườn, chẳng mấy chốc đã đến cây hồ nhân tạo mà anh Cường nói. Nhìn nước hồ xanh biếc trước mặt, cậu không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Làm cái hồ ở chỗ này à? Đúng là kề cốt tiền. Trong mắt cậu thì đây đâu phải là hồ nhân tạo mà là một cái hồ tiền mới đúng. Viên mộc Giả đứng bên hồ cảm khái một lúc sau đó vô tình nhìn liếc sang chiếc cột đèn bên cạnh. Một dãy số trên chiếc cột đã thành công thu hút sự chú ý của cậu bởi vì nó chính là dãy số mở đầu trong cái bản đồ kia. Trong nhất thời Viên mộc giã cảm thấy vô cùng kích động Nếu con số thứ nhất trên bản đồ tương ứng với cái cột đèn này, vậy thì đây chẳng phải là lỗi thoát khỏi khổ nghỉ dưỡng sao? Nhưng trước mắt cậu chẳng có gì ngoài một cái hồ nhân tạo. Chẳng lẽ Diệp Dĩ Nguy đã lặn từ cái hồ này ra ngoài? Viên Mộc giã ngồi xổm bên bờ hồ, cậu cố ý hay vô tình dùng tay vẩy nước? Trọng viện mục giã như đang nghịch nước, nhưng thật ra là đang quan sát tình huống của cái hồ. Nếu cái cột đèn này thật sự là lối vào trên bản đồ chạy trốn, vậy dưới nước chắc chắn phải có một con đường liên quan đến những con số còn lại. Viện mục giã thấy mặt nước lấp lánh không hề có dòng rêu, điều này chứng tỏ có người thường xuyên bơm nước vào trong hồ, cho nên trong hồ chắc chắn phải có một đường ống cấp thoát nước. Ngay khi cậu đang băn khoăn không biết có tìm được đường ống cấp thoát nước bằng cách đi xuống từ cột đèn đường này hay không, Cậu bỗng nghe thấy tiếng bếc chân phía sau lưng mình Viên mục dã quay đầu lại nhìn Thì thấy là anh Cường đang từ ra đi tới Anh Cường vừa cười vừa hỏi Thế nào Phong cảnh ở chỗ này đẹp đấy chứ Viên mục dã nghe vậy Bên đứng dậy xoa nước lên quần rồi nói Phong cảnh thật sự dễ chịu Ngài ca đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống Nếu tôi mà là Diệp Dĩ Nguy Tôi sẽ không để một người cha có tiền như thế Ở đây rồi tự mình chạy khắp nơi đâu Không ngờ anh Cường nghe viên mộc giã nói vậy thì sắc mặt lại hơi kỳ quái. Xem ra đến cả cái gã này cũng chẳng hy vọng mình có một người cha giàu có nhưng chẳng bao giờ xứng với trách nhiệm người cha như thế. dường như phát hiện viên mộc giã nhìn ra suy nghĩ của mình anh Cường thẳng thắn đổi chủ đề Cậu viên, tôi nhớ được trước đây cậu là cảnh sát không biết tại sao lại nghỉ việc. Viên mộc giã mỉm cười Còn nguyên nhân gì nữa chứ? Đương nhiên là vi phạm kỷ luật nên bị đuổi. Thời buổi bây giờ, đừng thấy cảnh sát kiếm không nhiều, nhưng lại phải xử lý đủ thứ việc vật hàng ngày. Ngày nào cũng phải dùng tính mạng để đánh đổi. Mắc một lỗi nhỏ là lại bị khiển trách. Thế viên Mộc giã nói đúng trọng tâm, anh Cường gật đầu tán đồng. Cố thể cậu không tin, nhưng điều kiêng kỵ nhất trong cuộc đời tôi là tiếp xúc với cảnh sát. Những cảnh sát chết trong tay tôi đếm cả 10 ngón tay cũng chưa hết đâu. nhưng không biết tại sao tôi lại có cảm thấy rất hợp với cậu. Viên mộc giã nghe thế ý cảnh cáo trong lời nói của gã, cậu bền cười. Chắc do bây giờ tôi không phải là cảnh sát chăng? Hơn nữa dù tôi vẫn là cảnh sát, tôi cũng không thể nào gặp được nhân vật có đẳng cấp như anh Cường đâu. Sau đó hai người nói chuyện cười đùa cùng đi đến phòng ăn. Khi họ vào đã thấy ngài ca, người vẫn luôn không hề xuất hiện, đang ngồi sẵn trong đó. Đối phương thấy viên mẫu dã thì cười ha ha và hỏi Ha ha ha, tối hôm qua, cậu viên nghỉ ngơi tốt chứ. Viên mẫu dã vội vàng lịch sử trả lời Cũng tốt ạ, hoàn cảnh ở đây thật dễ chịu. Cái tên Diệp Dĩ Nguy kia đúng là chẳng biết hưởng thụ gì cả. Lần sau gặp anh ấy, tôi nhất định sẽ nói chuyện này. Nghe cậu nói vậy, ngài ca cười hài lòng. Không ngờ thằng nhóc đó lại có một người bạn đáng tin cậy như cậu. Nếu biết thế này Tôi đã mời cả cậu đến Trong khi nó vẫn còn ở đây rồi Viên Mộc Dã nói với vẻ cảm kích Lần sau ngài cứ gọi thẳng cho tôi là được Không cần anh Cường phải mất công chạy đến đón như thế đâu Nhưng lần này cũng may mà có anh Cường Nếu không tôi không biết mình sẽ bị bọn cướp Bắt đi đâu nữa Cả hai bên ăn bữa cơm này rất vui vẻ Viên Mộc Dã và ngài ca Thường xuyên nói chuyện với nhau Người không biết còn tưởng Họ là bác cháu đã quen biết từ lâu rồi cơ Bởi vì anh Cường đã báo về đầu bếp về khẩu vị của viên mộc giã, thế nên bữa hôm nay cậu ăn rất ngon lành. Lão cáo già này không nhận ra khẩu vị của viên mộc giã có chỗ nào đặc biệt cả. Sau khi ăn xong, lão cáo già nói vài câu khách sáo với cậu, rồi đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại một mình viên mộc dã ngồi ngẩn người ở bàn ăn. Cậu vẫn luôn suy nghĩ xem phải làm thế nào để xuống dưới hồ tìm xem đường ống thoát nước ở đâu. Nhảy thẳng xuống đó thì lộ liễu quá Nếu để anh Cường nghi ngờ Gã sẽ hoàn toàn cất đứt đường lui của viên mục giã Lúc này anh Cường vừa từ bên ngoài đi vào Gã thấy viên mục giã ngồi ngẩn người tại chỗ Thì đi đến vỗ vai cầu và nói Không ngờ tài ăn nói của cậu tốt thế Lại khiến ngài ca rất vui vậy Viên mục giã không đáp lời mà hỏi một câu khác Ngoài diệp dĩ nguy ra Ngài ca còn có người con nào khác không Anh cứ không ngờ Viên Mộc Giã lại đột ngọt hỏi chuyện này, gã hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. Ông ta còn có một cô con gái nhỏ hơn Diệp Dĩ Nguy vài tuổi, là con gái duy nhất của ngài ca và phu nhân. Viên Mộc Giã thầm cười nhạo, đứa con được nuôi từ bé ở bên cạnh thì là con của mình, con đứa ăn cơm của châm nhà rồi lớn lên ở bên ngoài thì không bằng heo chó sao? Lão cáo già này đúng là thiền vị thật đấy. Thầy viện mục giã nghe xong mà không nói gì, anh Cường kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi hỏi. Sao thế? Cậu muốn trở thành con dày, và là anh vợ cậu chủ nguy à? Viện mục giã sợ đến mức trái tim suýt ngừng đập. Có một ông cha vợ ăn thịt người không nhả xương thế này, chẳng phải cậu sẽ không bao giờ được ngủ yên sao? Viện mục giã vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không, anh Cường đừng ghép đôi lung tung thế, tôi chỉ là một gã nhà nghèo. Làm sao có thể treo lên được con gái của ngài ca? Không ngờ anh Cường lại gật đầu bảo, Ờ, không có ý nghĩ này thì tốt. Đừng nói là anh đây không khuyên cậu. Cô em gái tốt của cậu Nguy đã đổi không dưới 10 người bạn trai rồi. Hơn một nửa trong số đó không có kết quả tốt đẹp gì. Nghe anh Cường nói vậy, viên mộc giả đột nhiên rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của lão cáo già này. Bởi vì trong gia đình bình thường, Mặc dù không thể đối xử công bằng giữa các con nhưng cũng không thể trở thành lệch hẳn một bên như lão cáo già đã đối xử với Diệp Dĩ Nguy vì vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở người mẹ của hai đứa trẻ. Nói thẳng ra là lão cáo già này ghét mẹ đẻ của Diệp Dĩ Nguy vì vậy ông ta cũng rất chán ghét Diệp Dĩ Nguy này thậm chí đứa con này có sống hay chết chẳng liên quan gì đến ông ta. Như vậy đến đây lại có một vấn đề Với thân phần và địa vị của lão cáo già này Nếu như thật sự cầm ghét Một người phụ nữ đến thế Tại sao ông ta lại có con với đối phương Ông ta đâu thể vì muốn Làm người khóc buồn nôn Mà cũng làm cho bản thân mình buồn nôn chứ Sau khi ra khỏi nhà ăn Anh Cường hỏi viên mộc dã Có muốn về phòng nghỉ ngơi không Nếu không mệt Thì gã sẽ dẫn cậu đến trường bắn Để bắn chơi vài phát Đàn ông mà Bất kể là 3 tuổi hay 80 tuổi Đều thích súng đặc biệt là loại người đã từng làm cảnh sát như viên mục dã. Sau khi nghe anh Cường hỏi, viên mục giã lập tức cảm thấy rất hứng thú. Lý do khiến cậu tỏ ra hứng thú như vậy không phải vì mình ngứa tay khi nhìn thấy súng, mà là viên mục dã thầm hiểu đây là vòng kiểm tra thứ hai của anh Cường. Xem ra từ khi nhận được bài học của Diệp Dĩ Nguy, anh Cường càng cẩn thận hơn đối với viên mục giã. Sau khi đi vào trường bắn, nhân viên ở đây chủ động lấy hai khẩu súng lục cùng đạn cho anh Cường và viên mộc giã. Anh Cường thuần thục lắp đạn rồi bắn vài phát vào bia. Rất nhanh thiết bị tự động đã báo những phát súng của anh Cường đều vào vòng 10. Đến lượt viên mộc giã, cậu không cố tình thể hiện kỹ năng ở trước mặt tên này. Cậu từ từ lắp đạn, sau đó nhắm chuẩn rồi mới nổ súng. Mặc dù tốc độ không nhanh như anh Cường, nhưng các viên đạn của viên mộc giã đều trúng vòng 10. Thật ra ngay lúc cầm khẩu súng, viên mộng Dã đã nghĩ đến việc bắn chết anh Cường và những nhân viên có mặt ở đây sau đó cầm súng giết ra. Nhưng cuối cùng lý trí của cậu vẫn chiếm phần hơn bởi vì cậu không thể xác định được tất cả những người trong khu nghỉ dưỡng này đều là kẻ ác. Sau khi viên mộng Dã thông qua được vòng kiểm tra thứ hai của anh Cường, bầu không khí giữa họ dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ Tất cả những thứ này chỉ là bề ngoài. Nếu anh Cường đối xử thật lòng với viên mộc dã chỉ vì cậu qua được vai bài kiểm tra, vậy gã còn sống đến tận bây giờ đã là quá may mắn. Sau đó cả hai bắn sạch băng đạn của mình, rồi thay cả mấy băng đạn trên bàn thì mới đã nghiền. Sau khi ra khỏi trường bắn, anh Cường cười nói với viên mục dã Hề, hey, cậu có thấy mấy nhân viên làm việc vừa rồi không? Chẳng ai trong số họ là kẻ ăn chay đâu. Tài thiện xã của họ còn tốt hơn cả tôi và cậu. mấy mà vừa rồi cậu không có hành động thừa thải nào. Viên mộc giã nghe mà dùng mình. Nếu vừa rồi cậu thật sự ra tay, chắc bây giờ đã bị khiêng ra ngoài. Cho dù không trực tiếp bị giết, thì kết cục cũng chẳng khá hơn chút nào. Buổi tối trở về phòng, sau khi vệ sinh sạch sẽ, Viên mộc giã chui ngay vào tù quần áo, nhất định phải ghi nhớ thật kỹ toàn bộ bản đồ Ngoài ra việc làm cách nào để xuống hồ tìm lối thoát nước vẫn còn là vấn đề lớn. Trước cửa phòng viên mộc giã lúc nào cũng có bảo vệ đứng canh, vì vậy cậu không thể lên ra hồ tìm đường thoát nước vào buổi đêm được. Nhưng ban ngày anh Cường lại dính chặt lấy cậu, muốn bỏ rơi gã để một mình lặn xuống hồ thì lại càng viền vông. Đêm hôm đó, viên mộc giã nghĩ ra vô số kế hoạch, nhưng cuối cùng đều bị chính mình bỏ qua. Cậu gần như không chợp mắt cả đêm, Chỉ ước gì mình có một đôi cánh để bay ra ngoài Sở dĩ viện mộc giã suốt ruột như vậy Là vì sợ diệp dị nguy Sẽ thật sự quay về Đến lúc ấy lão cáo giả kia Chắc chắn sẽ không bao giờ Để đứa con trai này trốn khỏi bàn tay lão nữa Mà sau khi chuyện đó xảy ra Quân cờ viện mộc giã Cũng chẳng có kết cục tốt Đến con trai ruột Mà lão ta còn hy sinh không do dự Huống hồ cậu chỉ là một quân cờ Bị bỏ đi không còn giá trị sử dụng. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã chui ra khỏi tù quần áo với đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn là biết đêm qua không ngủ ngon. Nếu cậu có thể xác định 100% đường ống thoát nước trong hồ có thể thuận lợi thoát ra ngoài, vậy thì chỉ cần tìm một cơ hội để cắt đuôi anh Cường là được. Nhưng vấn đề là viên mộc giã không rõ tình hình dưới hồ, nhỡ xuống đó mà không tìm được đường ra. hoặc là đường thoát nước trong hồ quá dài, nếu không có thiết bị lặn sẽ không thể thoát ra được. Vậy đến lúc đó cậu chỉ có hai lựa chọn, một là mắc kẹt rồi chết đuối dưới hồ, hai là quay về bờ rồi bị giết. Vì vậy, cách an toàn duy nhất là tìm cơ hội xuống nước rồi lập kế hoạch sau khi đã tìm hiểu tình hình. Nếu Diệp Dĩ Nguy có thể trốn thoát thành công thông qua cái hồ nhân tạo này, vậy Viện Mục Giả đương nhiên cũng làm được. Cái còn thiếu bây giờ chỉ là cơ hội thăm dò tình huống dưới hồ mà thôi. Sáng hôm sau khi anh Cường đến đưa cho viện mộc dã cốc máu bò tươi, gã thấy trạng thái của cậu không tốt nên lấy làm lạ hỏi. Sao thế, ngủ không ngon à? Viện mộc dã bèn xoa xoa mặt để nhanh chóng tỉnh táo. Không sao, chiều hôm qua cầm súng nên hơi kích độc. Làm cả đêm qua tôi toàn nằm mơ thấy được bắn súng. Anh Cường cười lắc đầu. Thật ra tài thiên xa của cậu rất tốt. Nếu không dùng thì thật đáng tiếc. Viên Mộc dã cười khổ. Anh Cường, đừng nói đùa thế. Nếu không đi làm cảnh sát vẫn muốn cầm súng, chẳng phải chỉ có đi làm ăn cướp sao? Vệ sĩ riêng cũng được mà. Anh đây chẳng phải cũng làm nghề đó kiếm cơm đấy sao? Ờ nhỉ, vậy cũng đúng. Không ngờ anh Cường đột nhiên nghiêm túc. Này Viên Mộc dã Tôi thấy cậu cũng là một người có tài. Nếu như cậu đồng ý đi theo tôi, tôi cảm đoàn không bạc đãi cậu. Đó là ý của Ngài Ca Tất nhiên là không. Quan hệ giữa tôi và Ngài Ca chỉ là quan hệ làm ăn. Sau khi kết thúc hợp đồng, thì ai đi đường nấy? Tôi rất thưởng thức cậu, nên mới đưa ra đề nghị này. Anh Cường nói đến đây thì cố tình hạ giọng. Chưa kìa. Cậu không biết ngài cả, nên đương nhiên không biết phong cách làm việc của ông ta. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể cam đoan sau khi việc này kết thúc, cho dù ông ta có tìm được con mình hay không, cậu vẫn có thể an toàn rời khỏi đây. Anh Cường đã nói rất thẳng thắn, chỉ cần viên mẫu giã đồng ý đi theo gã làm việc, gã sẽ bảo đảm cho cậu không phải chết. Cậu không ngờ mới qua hai ngày mình lại được yêu thích như vậy, Bất kể là bọn cướp hay cái đám lính đánh thuê đều đưa ra lời mời với mình. Nhưng điều mà viên mộng giả nghĩ đến bây giờ là làm thế nào mới có thể giúp Diệp Dĩ Nguy thoát khỏi nguy hiểm. Lão trà của anh ta làm việc quá tuyệt tình, đã lấy đi một quả thận của con trai lại còn chưa đủ. Vẫn lúc nào cũng nghĩ đến quả thứ hai. Tuy rằng Diệp Dĩ Nguy bây giờ bị lão cáo già này bắt về thì cũng không bị nguy hiểm tính mạng. vì quả thận trước đó vẫn đang cân mẫn làm việc. Nhưng với thủ đoạn của lão, rất có thể ông ta sẽ đánh gãy chân Diệp Dĩ Nguy để anh ta không thể nào trốn thoát. Vì vậy, viên mục Giả kiên quyết không để Diệp Dĩ Nguy quay lại. Cậu phải nhanh chóng tìm được cách thoát khỏi đây. Đừng thấy anh cường bây giờ nếm cành ô lưu cho mình. Nhưng gã và lão cáo giả kia vẫn còn đang trong hợp đồng. Viên mục Giả không có cách nào đoán được gã nói thật hay giả. Nghĩ đến đây cậu vừa cười vừa bảo Không ngờ anh Cường lại yêu ái tôi đến thế Nhưng tình huống của tôi hơi đặc biệt Anh có thể để cho tôi xem xét vài ngày được không? Anh Cường nhún vài Được thôi Dù sao mấy ngày tới cậu đều ở trong khu nghỉ dưỡng Chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian để cân nhắc Sau khi ăn trưa xong Viện Mộc Giã lại đề nghị với anh Cường Rằng mình muốn đi dạo Có hai lần thăm dò trước đó nên ảnh Cường đương nhiên là đồng ý ngay. Vì thế là viên mộc giã vừa ngâm nga một bài hát, vừa đi trên con đường mòn giữa khu nghỉ dưỡng. Bởi vì sợ gây ra nghi ngờ, cậu không đi thẳng ra hồ nhân tạo, mà lại đi loanh quanh trong khu nghỉ dưỡng. Trong lúc đó, thỉnh thoảng viên mộc giã lại gặp mấy nhân viên bảo vệ đi tuần ngang qua. Bọn họ nhìn thích cậu cũng không hề có phản ứng gì. Dường như đã coi cậu như một vị khách bình thường đến trang viên này. Có điều viên mục giã biết rõ, đó là vì cậu không bước ra khỏi giới hạn của nơi này, thậm chí không cần phải nghĩ cũng biết, chỉ cần cậu bước đến gần tường bao của trang viên, thì nhất định sẽ có người ra cản lại. Mặc dù bên ngoài viên mục dã giống như đang đi dạo, không có mục đích, nhưng thực tế là vừa đi vừa nghỉ, điểm đến là chỗ hồ nhân tạo. Đồng thời cậu cũng biết rõ, Sở dĩ anh Cường không đi theo mình không phải là vì tin tưởng mà vì anh ta đang dùng các thiết bị thăm dò bằng tia hồng ngoại cẩn thận theo dõi từng chút một Không lâu sau viên màu giả đi đến gần cái hồ vẫn giữ thái độ như trước dào bước đến bên cạnh một cột đèn đường nét mặt sầm xì nhìn về phía mặt hồ trong lòng âm thầm tìm lý do hợp lý để nhảy xuống hồ xuống hồ để bơi lặn ư lý do này không đáng tin lắm Dù sao bây giờ đang là thời tiết tháng ba Trời lạnh như thế Còn muốn bơi lặn Trước khi là đâu có vấn đề Nếu không rất dễ người khác nghi ngờ hành động của mình Trượt chân rơi xuống nước Cái này cũng không ổn lắm Nếu như viên mộc giã không nhớ nhầm Thì trong tài liệu về mình Mà anh Cường đưa cho cậu xem Có ghi rõ chữ biết bơi Một người đàn ông cao to như cậu Cũng không thể yểu điệu như một cô nương Gặp gió cấp 3 đã ngã Vô duyên vô cớ rơi xuống nước như thế, cho dù nhìn thế nào cũng thấy rất giả, phải không? Không ngờ đúng lúc viên mộc giã đang băn khoăn, không biết nên làm gì, đột nhiên có tiếng đồng lạ trong bụi cỏ. Nhìn kỹ thì thấy một con chó buôn màu trắng với khuôn mặt ngốc nghếch chùi ra. Có lẽ do nơi viên mộc giã đứng quá yên tĩnh, cho nên khi chó và người nhìn thấy nhau thì đều bị giật mình. Viên mộc giã còn đỡ, Dù sao cũng là người giật mình một cái, cũng không vấn đề gì. Nhưng con chó buôn thì không bình tĩnh thế. Nó hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu chạy về phía hồ. Sau đó, bùm một cái nhảy thẳng vào trong nước. Viên mục giã cười thầm, con chó này ngốc thế. Cho dù bị mình dọa sợ thì cũng không đến nỗi phải nhảy vào trong hồ. Nhưng nhìn một lúc cậu phát hiện ra không ổn. Có lẽ vì chân ngắn nên con chó buôn nhỏ này không biết bơi. Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh Cậu chỉ cần lấy cớ anh hùng cứu chó Là có thể chui xuống nước Để tìm miệng cống thoát nước rồi Thế là viên mộc giã không do dự Lập tức nhảy vào trong hồ nước lạnh giá Cùng lúc đó Từ một nơi không xa Có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi chạy tới Về mặt lo lắng nhìn về phía hồ Và hét lên náo náo, nào náo rơi xuống nước rồi Lúc viên mộc giã nhảy xuống nước con cháu buôn kia cũng quấy đạp trôi đi được một đoạn. Dù sao cũng là một sinh mạng, cậu thì cũng đã xuống nước rồi, cũng không thể để nó chết đuối được. Thế nên nhanh chóng bơi đến lôi con cháu buôn đã chìm xuống nước lên. Nhưng nước trong hồ thực sự quá lạnh, mặc dù khả năng bơi lội của viên màu dã khá tốt, nhưng đột nhiên xuống nước lạnh thế này cũng khiến bắp chân trái của cậu bị chuột rút. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng vẫn phải nhờ lần chui vào trong nước này Để tìm kiếm vị trí cụ thể Của miệng cống thoát nước kia Từ trên hồ nhìn xuống Tình hình của viên mục giã trông giống như Đột nhiên bị chuột rút Nên bị chìm trong nước Có điều cậu cũng không kéo theo con buôn xuống cùng Mà vẫn luôn giơ tay đẩy nó lên trên mặt nước Tất nhiên viên mục giã cũng không lo lắng Mình sẽ bị chìm thật Bởi vì những kẻ đang theo dõi cậu Trong phòng bí mật kia Sẽ không để cậu chết đuối Quả nhiên sau khi viên mẫu giã chúi đầu lẫn trong hồ, không được bao lâu, đã có mấy người cùng nhảy vào trong hồ, nhanh chóng vớt cả cậu và chó lên bờ. Cô gái lúc trước không ngừng gọi náo náo, thấy con chó vừa được đưa lên, vội vàng chạy đến xem. Thấy con thú cưng bị sợ hãi quá thì về mặt buồn bã. Viên Mộc giã còn chưa kịp lau khô người đã lập tức đến xem con chó buôn. Có lẽ bị nước vào phổi rồi, nhanh đưa nó đến bệnh viện thú cưng kiểm tra đi. Cô gái nghe viên mộc dã nói vậy thì rất cảm kích. Được, em đưa nó đi ngay. Khi nãy cảm ơn anh. Viên mộc dã khoát tay. Tiện tay mà thôi, cô đi nhanh lên, đừng để muộn. Cô gái nghe cậu nói thế thì mặt đỏ bừng, nhìn sâu vào viên mộc giã một cái, rồi ôm con chó đi luôn. Cùng lúc đó viên mộc giã cũng đoán ra được thần phận của đối phương. Dù sao một cô gái trẻ tuổi, cô thể đi lại tự nhiên ở nơi này cũng không nhiều. Lúc này anh Cường cuống cuồng chạy đến Cậu thế nào, không sao chứ Viền Mộc Giã thấy gã đến Thì ngã ngồi xuống đất Sau đó tuết miệng Nhanh nhanh, chân trái của tôi bị chuột rút Mẹ nó, đau quá Anh Cường vội vàng kéo ống quần Viền Mộc Giã lên Thấy cờ bắp chân trái đang co lại Thế là gã dùng sức xoa nắn Khiến Viền Mộc Giã đầu đến mức suýt khóc Anh Cường lại bảo Cố lẽ là do nước quá lạnh Trong tình huống này, cho dù bơi lặn tốt đến thế nào, cũng không thể cậy mạnh được. Viên Mộc giã cười khổ. Ôi trời ơi, tôi đâu ngờ cái con chó kia không biết bơi chứ. Dù sao cũng vì bị tôi dọa sợ, nên nó mới nhảy xuống nước. Nhỡ nó chết đuối thật, tôi cũng ái náy lắm. Thật ra anh Cường vẫn nắm rõ toàn bộ tình hình qua camera theo dõi. Ban đầu gã cũng không định cho người xuống cứu viên Mộc giã. Bởi vì gã biết khả năng bơi lặn của cậu rất tốt. nhưng khi gã thấy hình như viên mộc dã bị chìm thật thì mới nhớ ra với thời tiết hiện giờ mà chui xuống nước đúng là việc làm không sáng suốt sau đó anh cường đỡ viên mộc dã đang rết cống đi tắm suối nước nóng cậu phải ngâm mình hơn nửa tiếng mới bớt đau trong lúc đó anh cường vẫn không quên trêu chọc không phải lúc trước cậu bảo là không muốn ở giày à làm sao bây giờ đã lật mặt đi cứu chó của người ta rồi Viện Mộc Giá giả bộ ngạc nhiên. cô gái vừa rồi ôm con chó kia là con gái ngài ca à? Anh Cường gật đầu. Đúng thế, cô gái này bình thường rất ít khi đến đây. Mấy hôm nay đến đây để ôn thi lên cao học. Ồ, loại thỏ trắng này không hợp với tôi đâu. Nếu mấy ngày nay cô ta ở đây thì phiền anh Cường báo lộ trình của cô ta cho tôi với. Để tôi còn tránh. Tôi cũng không muốn trở thành một thành viên trong đám bạn trai cũ của cô ta đâu. Ha, ha, ha yên tâm đi Chuyện này thì không khó Hơn nữa khu nghỉ dưỡng này rất rộng Nếu cậu thật sự muốn tránh Tôi có thể đảm bảo Đến khi cậu đi cũng không gặp lại cô ta Sau đó viên mộc dã cũng không nói thêm gì nữa Mà đắp khăn lên mặt giả bộ ngủ Thật ra là cậu đang âm thầm nhớ lại Những thông số viết trên miệng cống thất nước Mà cậu nhìn thấy dưới hồ nước kia Cống thoát nước đó có đường kính khoảng một mét rưỡi. Một người trưởng thành hoàn toàn có thể chui lọt, nhưng vấn đề là ở đầu miệng cống có lưới sắt để lọc tạp vật. Khi đó thời gian quá ngắn, viện mộc dã không nhìn rõ là lưới sắt kia được cố định bằng ốc vít hay là dùng ổ khóa khóa lại. Nhưng cho dù là tình huống nào, thì cũng không thể dùng tay không để mở nó ra được. Hơn nữa, còn phải tính đến chiều dài của đường cống đó. Với khả năng của viên mộc dã Nếu không có thiết bị trở thở Thì có thể lặn được tối đa hơn 10 phút Nếu trong thời gian đó Có thể bơi được ra ngoài thì còn đỡ Còn không Thì ngay cả cơ hội bơi ngược lại Cũng không có Có điều nếu như Diệp Dĩ Nguy Có thể ra ngoài theo đường này Chắc chắn anh ta cũng không có trang thiết bị hỗ trợ gì Chỉ có thể cứ thế mà bơi ra thôi Nếu anh ta có thể chịu được Thì hẳn là viên mục giã cũng có thể Nghĩ đến đây cậu bỏ khăn trên mặt xuống sau đó thở dài nói Ai da không ngờ với khả năng bơi lặn của tôi mà cũng có ngày bị chìm may mà nước hồ đủ sạch nếu không người của anh chưa chắc đã tìm được tôi nhanh như thế Anh Cường cười Hả, chuyện đó hả nghe nói cái hồ nhân tạo đấy là con mắt phong thủy của khu nghỉ dưỡng này đấy tuần nào ngài ca cũng sẽ thay nước một lần nên nước trong hồ tuyệt đối không thể bẩn được Cái gì một cái hồ lớn như thế mà tuần nào họ cũng thay nước ư? Ờ, không hiểu được. Cậu không bao giờ hiểu được giới nhà giàu nghĩ gì đâu. cô điều, chắc cũng chỉ khiến nước hồ lưu động thôi, chứ không phải là thay nước hoàn toàn. cô điều cậu đừng coi thường cái hồ nhân tạo này. Nghe nói hệ thống ống thoát nước bên dưới thuê hẳn chuyên gia thiết kế, cho nên nước hồ mới luôn sạch sẽ như vậy. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ SAP... Viện mộc giã đi thẳng về phòng Mặc dù thể trạng của cậu không đến mức Vừa gặp nước lạnh đã đổ bệnh Nhưng ít nhiều vẫn bị nhiễm lạnh Cảm giác đầu óc hơi quay cuồng Hơn nữa hiện giờ Cậu đã biết vị trí đường ống bên dưới hồ Cho nên muốn nhanh chóng quay về Tập trung suy nghĩ Phần tiếp theo của đường chạy trốn Sau khi về phòng Viên mộc giã chui thẳng vào trong tủ quần áo Hiện tại hai con số đầu tiên trên bản đồ Đã được xác định Những phần còn lại Hẳn lần nằm trong đoạn đường ống thoát nước loàng hoàng kia. Trong lúc cậu đang tập trung nghiên cứu, thì đột nhiên có tiếng đập cửa. Theo lý mà nói thời gian này sẽ không ai tới tìm cậu mới đúng. Mặc dù không tình nguyện, viện mộc giả vẫn đi ra mở cửa. Kết quả, lại nhìn thấy cô chủ con cháu buôn kia ôm theo một cái túi giữ nhiệt, đứng ở bên ngoài. Viện mộc giả lập tức thấy đau đầu, không phải đã nói muốn tránh rồi sao. Sao lại đến tận cửa tìm cậu thế này? Cô gái đỏ mặt Em nghe anh Cường nói anh bị lạnh Cho nên đã bảo đầu bếp Nấu ít canh gừng khử lạnh Người ta đã đưa đến tận cửa Đương nhiên viên mục giã cũng không tiện từ chối Cậu đành để cô ta vào trong phòng Sau đó khách sáo nói Cảm ơn cô, tôi không sao Cô không cần ấy nấy Đúng rồi, cậu nhóc sao rồi Cô gái thay viên mục giã hỏi thăm chỗ của mình thì về mặt chuyển thành sầu lo Nói Bác sĩ nói phổi của nó bị sặc nước, cần phải nằm viện quan sát. Viên mộc dã biết loại chó này rất yếu ớt, không được khỏe mạnh như cái con hàng ở nhà mình, nên đành an ủi. Nếu đã đưa nó đến bệnh viện thú y rồi, thì cô cũng không cần lo lắng quá đâu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô nên về nghỉ ngơi sớm đi. Cô gái hỏi khẽ, Em nghe nói anh là bạn của anh trai em. Ờ, phải, chúng tôi là bạn rất thân. Vậy anh hiểu anh ấy lắm nhỉ? viên mục dã không ngờ cô gái này lại đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Ờ, cũng tạm tạm. Cô gái lập tức hào hứng. Vậy anh có thể kể thêm về anh ấy cho em biết không? Lúc anh ấy ở đây chưa từng để ý đến em, em cũng không biết có phải mình đã làm sai điều gì hay không? viên mục dã thì cô gái này đơn thuần như vậy thì không thể hiểu nổi. Vì sao một lão cáo già như ngài ca lại có thể sinh ra một con thỏ trắng như cô gái này được? Cậu mỉm cười bảo Đó là vì cô chưa hiểu rõ anh ấy thôi Tính cách Diệp Dĩ Nguy không thích tiếp xúc với người khác Thời gian cô và anh ấy ở cạnh nhau không nhiều cũng không phải lớn lên từ nhỏ cùng nhau cho nên khó tránh được có chút lạnh nhạt Cô gái dùng giọng điệu mất mát Xem ra quan hệ của hai người rất tốt Anh còn biết cả chuyện hồi bé của anh ấy Không như em Đến bây giờ chỉ biết tên của anh ấy là Diệp Dĩ Nguy Còn lại chẳng biết gì cả Viên mộng giã thầm cười lạnh Nếu sau này cô biết lão cáo già kia Nhận đứa con trai này về Chỉ vì muốn kéo dài tính mạng của lão Thì thế giới quan của cô ta Có bị sụp đổ không nhỉ Phải nói rằng ngài ca bảo vệ con gái Thực sự rất tốt Nhưng tại sao cũng cùng là máu mổ Mà ông ta lại cứ phải ác độc Về Diệp Dĩ Nguy Dù ông ta không muốn nuôi anh ta Thì cũng không nhất thiết phải đẩy anh ta vào chỗ chết. Thầy viên mục giã không nói gì cô gái lại hỏi tiếp. Anh quen anh trai em thế nào? Anh ấy có thích ai không? Viên mục giã biết cứ theo cái đà này hai người họ nói chuyện hết đêm mất nên cậu tỏ ra khó xử. Ờ, thật xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt. Cô cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Cô gái có vẻ thất vọng nhưng cuối cùng vẫn khổng gượng ép chỉ dặn dò viên mục giã nhất định phải uống canh gừng lúc còn nóng Trước khi đi cô ta mỉm cười nói với cậu Đúng rồi anh Viên, em tên là Khánh Nhi Viên màu dã cố gắng nặn ra một nụ cười Được, Khánh Nhi ngủ ngon nhé Sau khi đóng cửa lại, cậu đổ sạch nước gừng trong hộp giữ nhiệt vào nhà vệ sinh Cô gái Khánh Nhi này không danh thế sự Cho dù là ân oán của Diệp Dị Nguy và trả ruột anh ta là gì Thì cũng không nên kéo cô ta vào Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân Vì sao Diệp Dĩ Nguy không muốn có liên hệ với cô ta? Có điều Viên Mộc dã không ngờ Sáng sớm hôm sau bóng dáng Khánh Nhi Lại xuất hiện trong nhà ăn Lúc này cậu mới nhận ra Một cô gái ngây thơ như vậy cũng không dễ đuổi đi Khánh Nhi cười vui vẻ chào hỏi Chào buổi sáng, anh Viên Viên Mộc Giã khẽ gật đầu với cô ta Sau đó quay về phía anh Cường thì thầm Anh làm gì thế? Không phải đã nói muốn giúp tôi tránh rồi sao? Anh Cường cũng bất đắc dĩ lắm. Tôi cũng không có cách nào. Mới sáng sớm cô ấy đã hỏi tôi hành trình hôm nay của cậu rồi. Viên Mộc Giã cả giận. Anh không định nói là anh không biết gì đấy chứ. Nếu ngài ca có trách cứ gì, tôi sẽ nói lọ do anh giật dây. Anh Cường lầm bầm. Chuyện này cũng có thể trách tôi sao. Sau đó gã lại A nổi Viên Mộc dã Thật ra, cậu cũng không cần quá lo lắng đâu. Ngài ca rất yêu thương cô con gái này. Đương nhiên sẽ nắm rõ mọi hành động của cô ta. Chưa biết trưởng ông ta sẽ xuất hiện ngay bây giờ đấy. Sự thật chứng minh anh Cường nói không sai. Bữa sáng còn chưa kết thúc. Ngài ca đã đẩy cửa bước vào. Ông ta nhìn Khánh Nhi đầy cương chiều. Sao con không nói trước là muốn đến đây ăn sáng để cha đến ăn cùng con? Khánh Nhi lâu miệng rồi bảo. Cha lúc nào cũng bận rộn, con cũng là có ý tốt không muốn làm phiền cha mà. người ca cười lớn. Ha ha ha ha. Ăn sáng với con gái bảo bối là chuyện quan trọng nhất. Cho dù bận thế nào, cha cũng phải bớt thời gian chứ. Không biết vì sao viên mộc dã cảm thấy rất chướng mắt với tình cảm của hai cha con này. Có lẽ cậu khó chịu thầy chờ dịp dị nguy. Khánh Nhi cười tinh nghịch. Sao trước đây chưa từng thấy cha có ý nghĩ như vậy? Trước đây, cha cũng không biết con cố ý định đến đây ăn sáng mà. Ngài ca vừa nói vừa nhìn về phía viên mộc giã. Khánh Nhi nghe ông ta nói vậy thì lập tức đỏ mặt. Hôm qua náo náo bị rơi xuống hồ, may mà có anh viên nhảy xuống cứu nó. Dù sao anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của náo náo, con đến cảm ơn anh ấy một chút không được à? Ngài ca cười nói về viên mộc giã. Nước hồ lạnh như vậy, làm phiền cậu rồi. Không có gì, tôi tiện tay thôi. Viện mục giã vốn định nói khách sáu mấy câu rồi đi, nhưng không ngờ Khánh Nhi lại đột nhiên bảo với ngài ca. Hôm nay nào náo ra viện, cha có thể để anh Viên đi đón nó cùng con không? Ánh mắt ngài ca thoáng lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng khôi phục nụ cười chân thành, ông ta nói. Ngạch ngợm, cậu Viên là khách của Trang Viên. Sao có thể đi đón náo náo cùng con Cậu ấy là bạn thân của anh trai con Anh con sẽ không vui Khi con đối xử vô lễ Với cậu ấy như vậy đâu Viên mộng giã hiểu rõ Ngài ca này không muốn cho cậu bước ra khỏi Khu nghỉ dưỡng một bước Cho dù ông ta yêu thương cô con gái Thế nào đi chăng nữa Thì so với mạng sống của mình Đương nhiên mạng sống vẫn quan trọng hơn Thế nên cậu cũng điềm đạm Thật xin lỗi cô Khánh Nhi Hôm nay tôi bận công chuyện rồi, không có thời gian cùng cô đi đón náo náo được. Mặc dù Khánh Nhi hơi thất vọng nhưng vẫn cười. Được, vậy sau khi đón náo náo về, em có thể tìm anh chơi cùng không? Viên Mộc Giã khó xử nhìn về phía Lão Ca, ý nói đây không phải lỗi của tôi, là con gái ông cứ quấn lấy tôi để nhớ. Ngài Ca thấy thế thì bất đắc dĩ nói với Khánh Nhi: Cái con bé này không phải nói là muốn thi cao học sao? Nếu cả ngày cứ muốn trôi Thì đừng thi nữa Đỡ lãng phí thời gian Không ngờ Khánh Nhi Nghe thấy cha mình nói vậy Thì cũng thù lại dáng về nũng nịu trước đó nghiêm túc bảo Không, mẹ nói Chuyện muốn làm thì phải làm đến cùng Như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa Sau khi kết thúc bữa sáng Cuối cùng viện Mộc Dã cũng thoát khỏi sự quấy giày Của cô gái kia Một mình nhàn dỗi tản bộ trong khu nghỉ dưỡng Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một việc Làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Không ngờ lúc cậu đi đến một cái tròi nghỉ chân, đột nhiên có một viên giấy ném trúng chân cậu. Viên mục dã giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn xung quanh. Đến khi phát hiện ra nơi này là một góc chết của camera giám sát trồng góc, cậu lập tức cầm viên giấy. Mở ra xem bên trên có viết một dòng chữ nhỏ. Mau đến gặp tôi góc tây bắc của khu nghỉ dưỡng, Diệp Dĩ Nguy. Nhìn theo ba chữ Diệp Dĩ Nguy, đầu tiên viên mục giã hơi ngẩn người, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra đây nhất định là một cái bẫy, bởi vì trước hết đây không phải nét chữ của Diệp Dĩ Nguy. Trước đây viên mục giã thường xuyên đọc báo cáo khám nghiệm tử thi do anh ta viết, cho nên dù là 8 năm hay 10 năm, không nhìn lại cậu vẫn sẽ không nhầm. Hơn nữa mặc dù nơi này là góc chết của camera, nhưng phạm vi giám sát của nơi này lại không nhỏ. Dù cho Diệp Dĩ Nguy thần thông quảng đại thế nào đi nữa, cũng không thể vô hình vượt qua hết những camera theo dõi xung quanh để bay thẳng đến góc chết ở chỗ này được. Nghĩ đến đây, viên mộc dã xoay người đi đến chỗ đổi bảo vệ đang tuần trả gần đó. nhờ bọn họ dùng bộ đàm gọi cho anh Cường, bảo gã đến gặp mình. Cậu có chuyện quan trọng cần nói cho gã biết. Không bao lâu sau, anh Cường từ từ tới. Viên mộc giã thấy thái độ của đối phương Là biết chuyện này nhất định có vấn đề Cho dù không phải ý của anh Cường Thì cũng là ý của lão cáo già Anh Cường hỏi Xào thế, có chuyện gì vậy? Viên mộc giã lấy tờ giấy kia đưa cho gã và bảo Có lẽ Diệp Dĩ Nguy đã quay về Anh bảo người đi tìm xung quanh xem Anh Cường mở viên giấy Cái này từ đâu ra? Viên mộc giã nhún vai Ở bên cạnh tròi nghỉ Đột nhiên ném vào chân tôi Đã nhiều vậy Vì sao cậu không làm theo lời hẹn Lại đi tìm tôi làm gì Hồ, Không phải tôi nghĩ đến tâm trạng suốt ruột Của ngài ca muốn gặp con trai sao Cho nên mới bảo trước với anh Hay là hai chúng ta cùng đến đó xem sao Dòng mặt anh Cường Đột nhiên trở nên âm trầm Cậu có thực sự là bạn Của cậu Nguy không thế Hờ, Nếu tôi không phải là bạn của anh ấy Sao lại bị giam lỏng ở đây Anh Cường hiểu ngay viên mộc dã đang nhìn thấu cái bẫy trong này, gấp hèn cười nếm viên giấy ra xa. Thằng nhóc cậu cũng khó lừa đấy. Có điều tôi nói trước, tất cả đều lấy ý của ngài ca. Ai bảo cậu cứ muốn gây sự chú ý với con gái ông ta cơ? <cười> Nực cười, nói cứ như tôi đòi đến đây làm khách không bằng. Nói dối nhiều quá đến mức bây giờ các anh tin là thật luôn à? Anh Cường lạnh giọng. Cũng thế cả, dù sao cái mạng nhỏ của cậu đang ở trong tay chúng tôi, nói chuyện vẫn nên khách sáo một chút đi. Trước đây tôi còn không đủ khách sáo à, có lẽ do tôi quá khách sáo nên mới khiến các người coi tôi là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp, phải không? Anh Cường thêm viên mục giã thực sự tức giận thì hạ thái độ. Tình thế mạnh hơn sức người, cúi đầu đúng lúc không ai cười cậu cả. Hiểu chưa? Hôm nay cậu cũng mệt rồi, tôi đưa cậu về nghỉ trước. Dọc đường viên mộc giã đều không nói chuyện. Sau khi quay về phòng, đầu tiên anh Cường đi vào phòng pha một ấm trà, sau đó kéo cậu ngồi xuống ghế salon tâm sự. Anh Cường trầm rộng. Đó là vì cậu không hiểu rõ ngài ca. Ông ta sẽ không tự dưng lãng phí thời gian đối với người khác đâu. Cậu cũng được coi là may mắn rồi Cho đến bây giờ Giá trị của cậu chỉ cần Ở trong khu nghỉ dưỡng này Chứ không phải là từ cậu ép ra những thứ khác Viện Mẫu Giã uống một ngộm trà rồi nói Anh Cường Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như có quen biết Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy Ngài ca này không tầm thường Anh có thể nói cho tôi biết Thân phận của ông ta là gì không Anh Cường thở dài Ai... Cà là viết tắt của Kinh. Một tổ chức tội phạm cấp quốc tế tên là Thâm Tiềm. Chúng tham gia vào các hoạt động ngầm như buôn ma túy, buôn vũ khí, buôn lậu, ám sát, buôn người. Tổ chức này có 54 thành viên cốt lõi dùng 54 tấm bài trong bộ bài poker làm danh hiệu cho từng người trong tổ chức. Viện Mộc Dã vội hỏi Ngài ca là một thành viên cốt lõi trong đó sao? Hờ, ông ta không chỉ đơn giản là một thành viên cốt lõi đâu. Trong thâm tiềm có tất cả bốn gia tộc lớn, phân biệt tương ứng với các lá bài, tép, rô, cờ, bích. Các thủ lĩnh gia tộc đều là quân ca trong bài poker, cờ, mà Ngài ca mà cậu biết, chính là người có lòng dạ độc ác nhất, cả bích. Viện mục giãn nghĩ một chút rồi hỏi, Vậy các thành viên trong gia tộc đều có quan hệ huyết thống sao? Dĩ nhiên không phải. Đó đều là anh chị em trên danh nghĩa. Nhưng một khi đã vào gia tộc thì không thể rời khỏi. Nếu không, đừng nói là không thể toàn thân rời đi, mà ngay cả người nhà cũng sẽ gặp nạn theo. Viện Mục Giã Thích Anh Cường hiểu cận kẽ như vậy thì thuận miệng hỏi. Nói như vậy, anh cũng là một thành viên trong tổ chức thâm tiềm không ngờ đối phương lại lắc đầu. Không, trước đây tôi từng nói rồi. Tôi và các anh em của tôi chỉ làm thuê cho Ngài ca, bởi vì đây là chuyện riêng của ông ta, chứ không liên quan đến lợi ích của tổ chức. Cho nên Ngài ca không tiện điều động thành viên của tổ chức. Trong thầm thầm cầu biết, trong một tập đoàn tội phạm như thâm tiềm, đấu tranh nội bộ vô cùng ác liệt, không phải hôm nay tôi lên thì là ngày mai anh lên. Cho nên ngài ca không thể để bất cứ thành viên nào trong tổ chức Biết sức khỏe của mình có vấn đề Tây viên mộc giã im lặng anh Cường nói tiếp Thật ra những chuyện này cũng không liên quan đến cậu Nhưng ngài ca vì tìm Diệp dị Nguy Nhất định sẽ không từ bỏ thủ đoạn Đối với con trai mình Ông ta còn như vậy Viên mộc giã thấy anh Cường không nói tiếp thì cười khổ Hướng chỉ là tôi Đúng không? Đúng, cậu hiểu thì tốt. Cho nên bây giờ, cậu nên tính toán kỹ càng cho đường lui của mình đi. Viên mục Dã nghe ra anh Cường vẫn đang tiếp tục mời chào mình, mặc dù trong lòng cử tuyệt, nhưng bây giờ cũng không thể nói thẳng. Cậu thở dài, sau đó rót đầy tách trà cho anh Cường, rồi lại rót cho mình một tách. Không ngờ đúng lúc này, không biết từ đâu có một giọt nước rơi xuống chén trà của viên mục Dã, Cậu thầm giật mình. Theo lý thuyết một căn phòng xa hoa thế này không thể nào bị gió nước được chứ Theo bản năng cậu ngẩng đầu nhìn lên Trên đầu là một lỗ thông gió Hiển nhiên giọt nước này rời từ đó xuống Nhưng vấn đề là từ khi bọn họ vào trong phòng đến giờ vẫn không mở điều hòa hay là quạt thông gió sao cái lỗ thông gió này lại có thể có nước được vì vậy cậu nhìn về phía anh Cường phát hiện nãy giờ gã mải nghịch điện thoại trong tay cần bản không nhìn về phía mình, thế là cậu thử dò hỏi. "Anh Cường, không phải viên mục giả tôi không biết điều, nhưng chuyện này đối với tôi không phải là chuyện nhỏ. Tôi thật sự không thể trả lời anh ngay được." Anh Cường vừa định nói thêm thì đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt, gã lấy ngay bộ đàm gọi điện cho thuộc hạ. Đối phương nói hình như mạch điện có vấn đề, bọn họ lập tức phái người đi xử lý. Anh Cường nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ không yên tâm. Viên Mộc Giã thấy vậy thì nói về gã. Anh cứ đi xem thế nào đi. Anh Cường gật đầu. Vậy được. Cậu nghỉ ngồi sớm đi. Cô điều chuyện tôi nói với cậu nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sau khi anh Cường đi rồi Viên Mộc Giã lập tức nhìn lên lỗ thông gió trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó có mấy ngón tay thò ra từ khẻ hở của lưới sắt. Cậu nhanh chóng đặt ghế lên trên bàn trà sau đó dùng tay không vận mấy con nốc cố định tầm lưới ra bắt đầu từ khi gión nước kia rơi vào tách trà viên mộc giả đã biết trong lỗ thông gió có người mà người này bởi vì mới chui từ trong hồ nước ra cho nên toàn thân đều là nước sau đó dưới sự giúp đỡ của viên mộc giả diệp dĩ Nguy ướt như chuột lột chui từ trong ống thông gió ra viên mộc giả kinh hãi anh vào đây bằng cách nào diệp dĩ Nguy nhìn đồng hồ Tôi đã đặt một thiết bị gây lỗi Ở công tắc nguồn điện Thời gian mất điện tầm 20 phút Hết thời gian này Điện sẽ tự động được khôi phục Nếu không kiểm tra toàn diện mạch điện Thì rất khó phát hiện ra vấn đề Tranh thủ trong 20 phút không có giám sát này Cậu mau đi theo tôi Thời gian quá vội Viên mục dã cũng không kịp hỏi kỹ Chỉ có thể theo diệp dĩ nguy Chui vào ống thông gió Không bao lâu sau Hai người chui ra từ đầu ống Của một phòng khác Viên mục dã nhìn kỹ thì phát hiện Đây là bếp phía sau của phòng ăn Bởi vì mất điện Cho nên mặc dù đang là giữa ban ngày Nhưng nhân viên bảo vệ cũng vô cùng gấp gáp Không ngừng tuần tra xung quanh Nhưng hai người viên mục giã đã muốn tránh Thì đương nhiên sẽ không ai phát hiện ra được Dù sao hiện giờ Tất cả camera theo dõi đều không hoạt động Sau đó hai người vừa đi vừa dừng Cuối cùng cũng kịp nhảy vào hồ nước Trước khi điện khôi phục Tầm lưới sắt ở đầu cống Đã được sốc lên Diệp dĩ nguy bơi ở phía trước không chút do dự bơi vào trong. Viên mục dã bơi sát theo sau, nhưng ánh sáng bên trong quá mờ, lại thêm đường ống ngoằn ngoèo phức tạp. Nếu không có diệp dĩ nguy dẫn đường, Viên mục dã cũng không biết phải bơi theo hướng nào. Đợi đến khi hai người bơi ra được một đầu khác của công thoát nước, bọn họ cũng đang nín thở đến cực hạn. Nếu như đường ống này dài thêm vài chục mét nữa thôi, bọn họ thực sự xong đời rồi. Sau khi ra khỏi nước, viên mục giả phát hiện nơi này là một đầm nước bên ngoài trang viên. Bên trên có một thác nước vừa vừa đang chảy nước ảo ảo. Bên dưới hạ du của đầm nước là đầu một con sông nhỏ. Đường ống dưới đáy đầm nối về hệ thống này và nguồn nước hồ bên trong trang viên. Dùng cách này để tuần hoàn nước hồ. Lúc này viên mục giã và Diệp Dĩ Nguy sớm đã sức cùng lực kiệt. Sau khi lên bờ, hai người đều mệt đến tê liệt. Ngã xuống mặt cỏ thở dốc Không đủ sức nói ra một câu nào Hai người nằm trên bãi cỏ một lúc lâu Viện mục Dã mới thở dài à, Sao anh dám quay lại thế Diệp dĩ nguy tức cười Nói nhảm Tôi không quay lại Cậu sẽ bị giam ở đây mãi đấy Cậu không hiểu thủ đoạn của lão già này đâu Tôi không thể để cậu dính vào chuyện này được Viên mộc dã nhìn xung quanh rời khỏi nơi này rồi tính tiếp chỗ này cách trang viên quá gần không an toàn hai người đỡ nhau đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây không ngờ chưa bước được mấy bước cơ thể viên mộc dã đột nhiên cứng đờ cậu kinh ngạc nhìn xung quanh rồi bảo có lẽ chúng ta không đi được rồi cậu vừa dứt lời có mấy người cầm súng bước từ trong rừng cây ra Mà ngài ca và anh Cường thì mang sắc mặt âm hiểm đứng sau lưng bọn chúng. Diệp Di Nguy hiểu ngay mình đã bị trúng kế. Anh Cường bình tĩnh nói, Cậu Nguy, có phải cậu nghĩ chúng tôi quá ngu ngốc không? Sở dĩ chúng tôi giữ lại ông công đó, chính là vì chờ cậu quay lại đấy. Ngài ca mỉm cười nói với Diệp Di Nguy, Di Nguy, con muốn trở về bất cứ lúc nào. Ta đều rất hoan nghênh Nhưng không cần thiết phải lên lút như vậy Cửa lớn trong nhà Luôn mở rộng chào đón con Diệp Dĩ Nguy cười lạnh ha Tôi cũng đâu có muốn như vậy Tiếc là mệnh tôi không tốt Không có phúc hưởng tình yêu người cha của ông Nói rồi anh ta liếc nhìn sầm viên mục giã ở bên cạnh Bây giờ tôi đã quay về Có phải ông nên thả người không liên quan đi rồi chứ Ngài ca nhìn thoáng qua viên mục giả rồi nói Cậu viên Diệp dĩ nguy có thể thuận lợi quay về Đáng ra tôi phải cảm ơn cậu thật tốt mới đúng Nhưng vấn đề Là tôi làm thế nào chắc chắn Nó sẽ lại không chạy đây Viên mục giả lệnh lùng nhìn ngài ca Thật ra tôi vẫn luôn tò mò một chuyện Phải là dạng cha như thế nào Mới có thể không quan tâm đến sống chết của con mình Mà chỉ quan tâm đến thận của nó. Bị viên màu giã nói thẳng mục đích, Ngài ca biến sắc. Diệp dĩ nguy nhìn thấy sắt ý trong mắt ông ta Thì lập tức đẩy cậu ra sau lưng. Anh ta nói, Thả cậu ấy đi, tôi đương nhiên sẽ không chạy nữa. Ngài ca lại cười lắc đầu. Hơ, hơ, hơ, Con của ta ơi, Con cảm thấy bây giờ, Ta có thể tiếp tục tìm con sao? Lão cáo ra nhìn về phía anh Cường thì thầm mấy câu bên tài gã. Đối phương nghe xong thì sắc mặt hơi chầm xuống. Gã gật đầu bảo Được rồi, ngài yên tâm đi. Viện mộc dã không khỏi giật mình mặc dù cậu không biết cách hành xử của cha Diệp Diễn Nguy nhưng nhìn thái độ làm việc của họ cũng biết chuyện tiếp theo chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Quả nhiên anh Cường vất tay ra lệnh cho đám đàn em chĩa súng tách viện mục dã và Diệp Diễn Nguy ra. Chuyện đã đến đức này, viên mục giã đương nhiên cũng không khách sáo về đối phương nữa, cho dù bọn chúng đều có súng trong tay, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay với hai người họ. Viên mục giã đạp một phát vào tên đang nắm chặt của áo mình. Tiếp theo, xoay người đánh một quyền vào mặt tên béo đang giữ chặt cầu. Máu mối đối phương văng khắp nơi, toàn cảnh vô cùng náo nhiệt. Mặc dù Diệp Dĩ Nguy thuật nhìn trông khá nhã nhặn, nhưng khi ra tay, còn hung ác hơn viên mục giã gấp nhiều lần. Không biết anh ta lấy đâu ra con dao phẫu thuật Vung lên vài lần Đã khiến tất cả những kẻ quanh người đều đổ máu Bởi vì để ý đến ngài ca Cho nên đám người kia không dám làm gì diệp dĩ nguy Nhưng cũng sợ bị dao phố thuật trong tay anh ta làm bị thương Cho nên đành vây lấy anh ta Còn viên mộc giã không nhận được đãi ngộ tốt như vậy Anh Cường thấy mấy thuộc hạ của mình Không khống chế được viên mộc giã Thì cử thêm mấy người nữa vây lại Người ta vẫn nói hai tay khó đấu lại bốn tay, huống chi là một đánh tám. Bởi vậy viên mộc dã nhanh chóng bị đám người kia đè xuống đất không đồng đầy được. Diệp dị nguy thấy vậy thì tức giận quát. Các người buông cậu ấy ra. Anh Cường cười nói. Chỉ cần cậu nguy không làm khó chúng tôi, chúng tôi đương nhiên cũng không làm khó cậu viên đây. Diệp dị nguy biết đã mất lợi thế, dù cố gắng dễ dụa cũng chỉ phí công vô ích. Anh ta bền ném con dao phớt thuật trong tay xuống đất. Thả cậu ấy ra, tôi về cùng các người. Lúc này có người đưa cho anh Cường một cái ống thép. Anh ta nhận lấy rồi nhìn về phía viên mộc giả bằng ánh mắt ấy nấy. Sau đó nhẹ rộng. Đừng quên những gì tôi đã nói với cậu. Nó vẫn luôn có hiệu lực. Viên mộc giả thấy thế lập tức dùng hết sức vùng vẫy, thoát ra khỏi sự áp chế của đám người kia. đến mức mấy tên kia thiếu chút nữa cũng không giữ được cầu. Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn ỉ vào đông người mà ép viên mộc giã xuống đất lần nữa. Diệp dị nguy biết không ổn, vội xong đến bảo vệ viên mộc giã. Tiếc rằng đám người vây quanh anh ta, mặc dù không dám làm gì anh ta bị thương, nhưng muốn ngăn anh ta lại thì cũng không khó. Lúc này trên tay anh Cường có một điếu thuốc đang hút dở, sau đó gã cầm ống thép đi đến bên cạnh viên mộc dã cuối đầu nhìn cậu và nói kiên nhẫn một chút tôi ra tay rất nhanh anh cường nói xong thì lập tức đập mạnh ống thép xuống bắp chân trái của viên mục dã cậu cảm thấy chân trái mình đau đớn mặc dù cố cắn chặt răng để không hét lên nhưng mà vẫn không nhịn được mà rên khẽ hai mắt diệp dĩ Nguy đỏ bừng quát ầm lên đồ súc sinh mày dám Anh Cường ra tay quả nhiên vừa nhanh vừa độc, Đập một phát đã đánh gãy chân trái viên mục Dã. Mấy tên đang đè cậu xuống đất cũng buông lòng tay. Lúc này viên mục Dã đau đến bức ôm chân trái cuộn người lại. Diệp dị nguy dùng sức đầy cái đám người đang cản trước mặt mình chạy đến xem tình hình của viên mục giã. Trình trần cậu có một vết lõm lớn. Hẳn là bị gãy xương ống chân rồi. Sau mặt diệp dị nguy rất khó coi, anh ta hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Viên mục giả đấu đến mức người đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài viện vẫn tỏ về không sao. Chuyện nhỏ, không chết được. Lúc này ngài ca mỉm cười đi tới. dị Nguy, con xem cậu viên bây giờ đã bị thương thế này rồi. Hay là chúng ta quay lại khu nghỉ dưỡng trước, rồi tìm bác sĩ điều trị cho cậu ta, được không? Diệp Di Nguy ngẩng đầu nhìn về phía cha ruột của mình Anh ta gần từng câu tưởng chữ Được, Chúng tôi về cùng ông Sau khi mọi người quay về trong viên Ngài ca gọi bác sĩ riêng của mình tới Nhưng tiếc rằng sau khi kiểm tra Ông ta nói Việc thường của viên mục giã cần phải phẫu thuật Ông ta chỉ là bác sĩ gia đình Không thông thạo về phẫu thuật ngoại khoa Cuối cùng cái chân gãy của viên mục giã Vẫn là do Diệp Di Nguy tự mình nối lại Sau đấy cậu còn không quên chiêu trò diệp dĩ nguy, hỏi có phải mình là người duy nhất còn sống dưới mũi dao của anh ta không. Tập 118 đến đây xin kết thúc, mời các bạn đăng ký kênh, lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.